Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 442 Đường hầm đổ nát Chết Nhưng không chờ vị này thần tướng hóa mây mù bỏ chạy Đinh nhạc dấm chân xuống Bộp một tiếng Trực tiếp dấm bảo đối phương đầu lâu Hồng bạch đồ vật tung tói liền một ít thần tướng trên người đều là rơi xuống nước một chút Một vị thần tướng vẫn lạc Chân vân Có thần tướng kinh ngạc thốt lên Nhìn về phía đinh nhạc càng thêm sát cơ lạnh léo âm trầm Còn lại bảy vị thần sẽ liên thủ công kích Pháp bảo thần thông đều là mạnh mẽ quét ra Thần quang sôi trào Nổ vang một tiếng Đinh nhạc bày xuống đại trận phá nát rồi Còn có ba cái hô hấp Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Ánh mắt cứng cáp hơn Chân đạp thanh quang Bá một tiếng Đến gần rồi một vị thần tướng Ánh kiếm xẹt qua Trực tiếp lột bỏ đối phương Một cách lỗ tay Vị kia thần tướng kinh hãi Thân hình không khỏi lui nhanh Giết Nhưng lúc này Bên ngoài Một đám hốn nguyên cảnh cường giả đều là vọt vào Sơ kỳ Trung kỳ Hậu kỳ đều có Số lượng đông đảo Chỉ là thần quang xoay một cái Đinh nhạc chính là không thể không vội vã rút lui Đại ca chúng ta ra tay U án ba hung thấy này Mỗi người đều là trong lòng sốt sắn Chủ càng là hét lớn một tiếng Đón lấy Ba người liền vội vàng tiến lên Trong tay xuất hiện cái kia ba cái u án thần thạch Thần quang ẩm hiện Bá một tiếng Một mảnh âm thầm vô ám thần quang hạ xuống Trực tiếp bao phủ mười mấy vị hốn nguyên cảnh cường giả cùng một vị thần tướng Để bọn họ xứng người lại Chết Chủ gào thép Chủ đá quét ra Phịch một tiếng Trực tiếp đem vị kia thần tướng đánh nổ tung Thân thể như băng cứng phá nát Rơi ra một chỗ Đồng thời Hai người khác cũng là gầm lên ra tay Thớp đá phiên thiên Viên gạch nổ vang hạ xuống Nhất thời mười mấy vị hốn nguyên cảnh tu sĩ không một may mắn thoát khỏi Toàn bầu ngã xuống Bá Tại chỗ phá nát băng cứng phá tan Một luồng màu xanh mây mù lao ra Trong trước mắt chính là lao ra vòng chiến Rơi vào xa địa hóa thành vị kia thần tướng Bất quá sờ phút này vì thần tướng nhưng là sắc mặt trắng bịch Khí tức ghề quài đến cực điểm Dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu U ám thần quang Vị này thần tướng thất thanh kêu lên ánh mắt kinh hãi nhìn ba hung Đang ở liên vân ngũ thành Khoảng cách u ám chi thành rất mờ một chỗ Này thần tướng hiểu rất rõ u ám thần quang mạnh mẽ Quy năng khó lường Có thể đông nước người nguyên thần. Nhưng tương tự. U ám chi hạt là một cách hung địa Từ cổ trí kim. Bên trong vẫn là không biết bao nhiêu tu sĩ. Nhưng có thể có được u ám thần quang người. Nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Hung địa cho dù có bảo vật. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể dòm ngó. Cái gì? Cái khác cường giả cũng là cả kinh. Vì là ba hung thần thông kinh ngạc Nhưng vừa nghe đến vị kia thần tướng Nhất thời cách khác thần tướng sắc mặt biến Có người ánh mắt như điện Bắn như điện ra hai vệt thần quang Rơi vào u ma trong tay thớp đá bên trên Là vạn năm đều khó gặp một lần u án thần thạch Chí bảo phôi thai Người kia quát to một tiếng Rất là kinh ngạc Này ba cách đều là Có người có đồng dạng thần thông cũng là mở miệng kêu lên Ba cái chí bảo nhất thời tất cả mọi người đều là chi biến sắc Không đúng Nhưng tùy theo Có thần tướng sắc mặt ngưng lại Ý niệm trong lòng xoay một cái Nghĩ đến trước kia tử vân thần tướng cùng bạch vân thần tướng một đám người Nhất thời cách khác thần tướng cũng đều là nghĩ đến điểm này Tất cả mọi người ra tay Lập tức bắt xếp mấy người này một vị thần tướng hét lớn một tiếng Lời nói lạnh lẽo cực kỳ Nếu như thật sự suy đoán làm thật Như vậy lấy trước mắt mấy người mạnh mẽ sức chiến đấu Khả năng tử vân thần tướng đoàn người đều là nguy hiểm Nhưng vào lúc này Đường hầm tư không nơi Theo vị kia tô sĩ ấm huyết hạ xuống Nổ vang một tiếng Một đảo so với u án chi thành còn cao lớn hơn môn hộ xuất hiện Cao tới trăm trường Khoan có tới hơn 10 trường Khí thế hùng vĩ Đi mau Đinh nhạc vội vàng hướng u án ba hung hét lớn một tiếng Ai cũng đừng nghĩ đi Một vị thần tướng quát lạnh Một đám người thân hình để lên Thần quang như biển quét xuống đánh về đinh nhạc Nhưng lúc này Đinh nhạc ánh mắt một lệ. Trên người đột nhiên phân ra một bóng người. Ánh kiếm phá thiên. Ấn ánh đến cực điểm. Thổi phù một tiếng. Trực tiếp chém phá thần quang. Đem một vị thần tướng nửa người chặt đứt. Máu tươi tại chỗ. Bá. U án ba hung thân hình ló lên đạp ở đường thầm dư không bên trên. Đinh nhạc thân hình xoay một cái. Cũng là đạp chân đạp lên Nhưng vào lúc này Ở giữa thành Một tòa phủ để bên trong Một đảo thân hình bá một tiếng xuất hiện ở trên bầu trời Thần quang bốc lên Đem hắn bao phủ Trên người lộ ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy năng Ánh mắt quét qua Hắn rơi vào sắp bước vào đường thầm tư không đinh nhạc trên người Lời nói bình thản nói rằng Xếp ta thần tướng, ninh trụt, oanh, một tiếng vang lớn, một bàn tay lớn dối ra, tấm ánh thần quang quấn quanh, quang mang lói lên, chính là thật sống xuyên qua hư không. Bàn tay lớn xuất hiện ở đinh Nhạt bầu trời, trực tiếp đập xuống, một luồng mạnh mẽ uy thế cuồn cuộn mà rơi, để đinh nhạc thân hình đều là một trận, nửa bước táo hóa. Đinh Nhạc không khỏi sắc mặt chìm xuống Không nghĩ tới đến cùng vẫn là đem vị thành chủ này cho đã kinh động Trước đây Đinh Nhạc vẫn không muốn hạ sát thủ chính là không muốn kinh động vị thành chủ này Nhưng cuối cùng U án ba hung lấy ra u án thần thạch hiển nhiên Ba cái chí bảo khí tức vẫn là đã kinh động vị này nửa bước tạo hóa cấp bật cường giả Nửa bước táo hóa trong khi xuất thủ Đã mang có một tia táo hóa uy năng Để đinh nhạc ngực đều là khó chịu Có cảm giác nghẹn thở Nhìn thấy thành chủ ra tay liền ngay cả những thần tướng đó mấy người cũng là không khỏi ra tay rồi Hiển nhiên đối với thành chủ tự tin hết sức cao Trên thực tế cũng là như thế Nửa bước táo hóa Tuy rằng không thể làm đến cách nhau một trời một vực Xem hốn nguyên cảnh như xem run dí cảm giác Nhưng vẫn như cũ có trinh lệch cực lớn Trong này khoảng cách Xa hoàn toàn không phải một ít thần thông Pháp bảo liền có thể bù đắp phá Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Thấp dòng hét một tiếng Trên người đột nhiên mơ hổ lộ ra một luồng mạnh mẽ đến cực điểm uy năng Bá một tiếng Một đảo kim sắc thánh quang quét ra Như đau Thổi phù một tiếng trực tiếp cắt ra bàn tay này Một giọt giọt máu tươi không khỏi chảy ra Nhất thời, tứ phương đều tính Những thần tướng đó đều là ánh mắt sườn sốt Hoài nghi mình có phải là nhìn lầm Đồng dạng Người thành chủ kia phủ bầu trời bóng Người thân thể chấn động Ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi Nhưng khẩn đón lấy Hắn cực nhanh liền phản ứng lại Chí bào Tùng vân thành chủ lạnh lẽo phun ra hai chữ Nhưng lúc này Đinh nhạc thân hình loáng một cái Chính là bước vào đường hầm tư không bên trong Quang mang lói lên chính là biến mất không còn tăm hơi Bá Một tiếng U án thành chủ xuất hiện ở đường hầm tư không trước kia Mắt sáng lên Chính là bước vào trong đó Đồng thời có lời nói chuyện xuống Truy sát bốn người này Không thể buông tha Nhất thời Một đám hốn nguyên cảnh cường giả Đều là bước vào trong đó Hiển nhiên là muốn vượt qua truy khích Nhưng lúc này Bất quá vô hấp Đường thầm thư không rộng lớn Môn hộ nói về sáng đột nhiên vọt lên Ui năng chập trùng bất định Nội bộ Thật giống truyền ra một luồng mạnh mẽ uy năng ba động Tùy theo Phịt một tiếng vang lớn Đường hầm vư không đột nhiên nổ tung Mãnh liệt phong ba quét ngang mà ra Nhất thời Một đám lớn phòng ốt bị quét bay Những kia phụ kiện rất nhiều giáp sĩ cũng là vì đó thương vong quá bán À Chỗ này địa vực nhất thời hỏng có bão tác cuốn lên có thể xé sách tất cả B. Sơ cầu chống đỡ, xin mời các huyên để chống đỡ thanh ngư Cảm tạ Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi